Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính trị ngày hôm sau Khi nói về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Để chuẩn bị cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới Giảng viên cho phép toàn thể hội trường tự do phát biểu Có ông cải tạo người ngu nêu vấn đề đối lập Theo ông thì cần phải có đối lập Với phát huy được dân chủ Cái chân lý sơ đảng ấy đứa con nít lên ba cũng biết Nhưng chỉ áp dụng ở những nước tư bản mà thôi Đem ra mà mổ xẻ dưới chế độ cộng sản Thì đúng là lạc đề một cách ngớ ngẩn Tuy nhiên đồng chí giảng viên cũng dễ dãi chiều ý cả tạo viên Nên lập tức vanh mặt đáp Tôi nói cho các anh biết Đồng chí Lê Duẩn nói rất dài nhưng không thừa chữ nào Đồng chí Trường Trinh nói rất ngắn nhưng không thiếu chữ nào Hai đồng chí ấy đối lập nhau Hào đang ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài Nghe dứt câu bỗng ré lên cười Giảng viên tái mặt nhìn Hào Nhận ra cái thằng hỗn láo mới hôm qua đã dám cười Vì chuyện Lạc Long Quân lấy bà triệu Âu Để ngăn chặn cơn thịnh nộ của giảng viên Mà chắc chắn sẽ làm tốn thêm rất nhiều thị giờ Quản giáo dậu vội nạt lớn Lại anh Trần Hào phải khóc Tối nay sau giờ thảo luận lên gặp tôi làm việc Hình phạt Cứ thế mà trồng chất chỉ vì tội lơ đãng Hào buồn lắm Bất đắc dĩ lại phải gặp quản giáo dậu Và tự nguyện đi trồng chuối Quanh hàng rào vào ngày Chủ nhật Bạn bè cũng tỏ ra Thông cảm với Hào Vì Hào vô tình phạm lỗi Dưới mắt họ Hào còn trẻ tuổi nên hang máu Bất chấp quy định của trại Nên hở ra một tí Là Hào dám cười chế nhạo giảng viên Nhưng vì tin như thế Cho nên chẳng những bạn bè không phân yêu với Hào Mà còn xa gần Tỏ vẻ Thán phục thái độ anh hùng của Hào nữa Nhưng rồi hai tháng sau Một biến cố đột xuất xảy đến làm Hào hết sức phấn khởi Toàn thể ban chỉ huy trại Trong đó dĩ nhiên có cả quản giáo rộng Được trung đoàn đều đi nơi khác Một lớp cán bộ mới Quản giáo và vệ binh mới Đổi về quản lý trại cải tạo của Hào Hào mừng như người trúng số Thế là bao nhiêu dấu tích tội lỗi Của chàng tự dưng được rửa sạch Bao nhiêu thành kiến xấu về Hào In trong đầu quản giáo và cán bộ Tất nhiên cũng không còn nữa Quản giáo mới không biết Hào là ai Hào quyết tâm tự nhủ Từ nay sẽ cẩn trọng từng ly từng tí Không để xảy ra bất cứ chuyện gì Khiến ban chỉ huy trại phải chú đến mình. 2.000 tù nhân lại một lần nữa được lệnh làm bản tự khai để nộp cho ban chỉ huy mới. Trước khi phát sấp giấy bốn trang in sẵn câu hỏi giống hệt như lần trước. Chính trị viên mới đổi tới lại trịnh trọng nhắc lại điệp khúc cũ. Về hay ở là do bản tự khai này đây. Các anh phải thành cần khai báo. Ghi rõ cấp chức đơn vị bí danh tôn giáo đại Và quá trình chống phá cách mạng Để dựa vào cái mức độ thành khẩn của các anh Mà trên sẽ cứu xét và đánh giá Trại cải tạo lại thêm một ngày lắng đọng Hai ngàn khuôn mặt ngồi giải rác khắp hành lang Toát ra vẻ ưu tư khắc khoải Thống hối về các tội ác mình đã phạm Những ông lính già lại một lần nữa khổ sở Cố mòi óc ra mà nhớ Vì sợ lần này mình khai không giống với các chi tiết đã khai lần trước thì nguy to Chính vì thế, nhiều ông đi tìm những nơi thật vắng vẻ Để một mình tập trung tư tưởng Họ ngồi bên bờ giếng, dưới giàn bầu, giàn mướp Hay quanh bụi chuối, bên hông nhà bếp Tàn mát chỗ nào cũng có Và chỗ nào cũng toát ra cái không khí rất trang nghiệp Chỉ riêng Hào là rất thanh thản vì binh nghiệp quá ngắn Chỉ có một đơn vị, một chức vụ Sĩ quan quản trị nhân viên đặc trách trung tâm khai thác an bài điện tử Sử dụng máy IBM Để lưu trữ hồ sơ quân bạn Ngắn gọn có hai dòng Hào đã xong việc Gấp giấy lại kẹp vào giữa cuốn tập Rồi thơ thới ngồi hút thuốc lào Nhìn trời hưu quạnh Chờ một lúc sau Hào mở ra đọc lại lần trót Chàng thoáng nhớ tới gã cán mộ Môi thâm răng vỏng Lần trước đã suối mình thêm chữ văn vào tên Trần Hào và bất giác Chàng mỉm cười Chàng gấp giấy lại Nhất cái bút nguyên tử vào túi Và cầm bản tự khai Hân hoan nộp cho tổ trưởng Rồi tiếp tục tháo bao cát Kết dây đan võng Trung quanh chàng Bao nhiêu cái đầu vẫn lặng lẽ cúi xuống Hí hoái viết Thỉnh thoảng ngần lên cắn bút suy nghĩ Buổi tối hôm đó Toàn thể ban chỉ huy trại Gồm cán bộ và quản giáo Đều tập trung làm việc Tại hội trường dưới ngọn đèn tròn vàng úa treo lủng lẳng từ mái tôn thả xuống. Chiếc bàn dài do toán cải tạo thợ mộc mới đóng xong còn thơm mùi gỗ, trên đó đặt hai cái điếu cày và một bình trà bên cạnh mấy cái ly. Li... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net